Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì gã phải ăn nói như thế nào với ông bà già ở quê đây Cả hai người cứ thế kẻ ra người vào Không ai chịu bớt ai một câu Đến mức suýt cãi nhau một trận Dễ thường nếu như không có bà chủ vòng chọn đến Thì hôm đó đường ai nấy đi Đoạn sau Ninh đã bỏ ra ngoài Kêu vài người bạn thân đến để nói chuyện Trong đám có vẻ như đã có kẻ từng trải Khuyên Ninh nên mua quay thử thai Dù gì thì cũng chỉ có nửa tháng thôi, mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết. Ninh nghe vậy thì cho là phải, vội từ biệt đám bạn mà chạy vội đi mua một que thử thai cho Uyên, dặn dò kỹ càng là ngay trong sáng ngày hôm sau, phải thử ngay. Đêm đó cả hai đều không ngủ, có lẽ cùng chung một nỗi lo lắng rằng nếu như kết quả báo rằng Uyên đã có thai thì phải đối diện ra làm sao. Một kẻ xích viên năm hai thì tương lai còn quá mập mở, Dường như còn phải bồng bế thêm một đứa con nữa thì cuộc sống đúng là một mạn bể tắc. Cho đến sáng ngày hôm sau, Tuyên chạy vội ra ngoài phòng tắm mà cầm theo cái que que thử thai Ninh đang ngồi chờ. 15 phút sau thì cô quay vào, vẻ mặt thì có phần ảo não, ném cái que que thử thai đã nảy lên hai vạch cho Ninh, rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống tấm nệm cạnh gã. Anh sẽ cưới em chứ? Uyên Hải. Vậy nhưng để đáp lại thì Ninh chỉ lặng im, cầm trên tay cái quee thử thai mà gã như không tin được vào mắt của mình. Chẳng lẽ tương lai lại rộng mở của gã phải chấm dứt ở đây ư? Với một người vợ chưa qua được độ tuổi 20. Nghĩ là thế, nhưng mà trong một khoảnh khắc, trong đầu gã lại nảy lên một cái ý định tản mạo. Hay hay em thương anh, yêu anh thì Em đi phá đi. Cái gì? Uyên hét toáng lên. Cô không tin một người đầu gối tay ấp với mình cả một khoảng thời gian dài như thế, lại thốt ra một câu nói khiến tim của cô tan nát. "Chẳng phải anh nói là anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho hạnh phúc của em hay sao? Cái hạnh phúc mà anh nói là đây à? Không. Em nghe anh nói đã. Anh còn tương lai, còn sự nghiệp. Anh ก่อน chư nói dứt câu thì Uyên đã ôm mặt khóc thút thít rời khỏi cái căn phòng trọ của cả hai người để mặc Ninh ôm một cái nỗi lo toan lẫn ân hận khôn xiết. Kể đến đây, Trần Ninh đã lại im bặt đi, khẽ ngước mắt lên nhìn người mẹ của mình như chờ đợi một bản giáo huấn không thể thiếu. Mẹ gã cũng không phụ lòng mong mỏi, tức thì định vớ lấy cái điếu trong tay của lão bác Bằng sang một nhát vào đầu của thằng con ngang ngửa. Con ơi là con, mày học đâu cái thói ấy hả con? Hỏng, hỏng hết cả rồi, nhà này hết phúc rồi ông ơi là ông. Mày như thế thì đến bố cũng không bênh được mày nữa rồi con ơi. Mày hư đốn quá rồi con ạ. Làm con như người ta ra như thế này, dự định phủi hết hả con? Lão Bắc thì lắc đầu, cũng phải cố giữ chặt cái điếu trong tay. Nếu như không thì để mu vợ lão mà vớ được, thì chắc phải đánh cho thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết. Ấy vậy nhưng việc thì cũng đã lỡ rồi. Lão cũng đã đinh ninh được chuyện sắp xảy đến với đứa con độc đinh. Ấy vậy nhưng vẫn muốn hay rõ trắng đen ngọ ngạnh nên kêu thằng Ninh kể tiếp. Thằng Ninh bùi ngùi lắm, cái vẻ mặt khốn đốn của nó cũng đã làm cho hai vợ chồng lão Bắc không nỡ mà lại nói nặng thêm một lời. Sau đó Nó cầm lên cái chén nước mà nhấp một ngụm, kể tiếp cái câu chuyện còn dở dang. Sau ngày hôm đó, Ninh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đưa Uyên đi phá thai. Ấy thế nhưng mà lại sợ cô không có chịu. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô mang thai. Cái gọi là mẫu tử tình thân không phải cứ nói bỏ là bỏ cho được. Tối ngày hôm đó, Uyên quay trở về nhà, mang theo cái nỗi ảo não. Matti tìm đến một góc tối của căn phòng để nép mình vào đó. Ninh thấy cô đắc quay trở lại, cũng không đoán được bây giờ cô đang nghĩ cái gì, liệu rằng cô đã thực sự suy nghĩ chín chắn về cái việc này hay chưa. Lặng lự một hồi thì mới dám tiến lại, đặt nhẹ bàn tay lên trên vai của cô mà thì thầm. Anh cũng thương ẻm lắm. Thương còn lắm chứ. Ấy thế nhưng mà để nó ra bây giờ thực lòng là là anh không có muốn. Anh không muốn nó có một người bố bất tài như anh. Em hiểu cho anh chứ? Uyên không có đáp, chỉ khẽ lau đi cái rầm. Giảm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net